bốn trăm tám m ư nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không b ố cùng cột một tiếng lê thu trong tay bút chặt đức cùng lúc đó làm bạn mà đến là đạo sư tiếng gầm gừ lê thu cho ta đi ra ngoài tỉnh lại mỗi một chàng cuộc thi đều là thần thánh chứng minh bọn họ lại khoảng cách hảo hảo chiếu cô đứa nhỏ gần một bước khả lê thu liên tiếp sai lầm đã không thể làm cho người ta dễ dàng tha thứ lê thu anh anh anh m ặ t thế đều đến còn muốn bị phạt đứng nàng thật đáng thương oa i nhưng là đi đều là chính nàng làm vẫn là nhận nha lê thu trên đầu cái một quyển sách đứng lại trên hành lang cũng may hiện tại đại gia đều ở các lớp lên lớp cho nên không có người nhìn đến nàng phạt đứng nhưng mà lê thu đến cùng là thiên chân đúng là không nghĩ tới như vậy một điểm sai lầm đều sẽ bị huấn luyện ban cấp công bố đi ra ngoài nhường nàng nhận đến từ xã hội khiến trách lê thu là nàng lỗi theo không kịp hiện tại niên đại đ ô n g nhiên có một loại chính mình g i ả đi cảm giác n à y đến cùng là một cái s â m sao dạ n g mạ thế hoa cùng nàng xem gì mạ thế cũng không đồng rõ ràng đầu mối chính lý cũng không nhắc tới này đó a cũng đối nhân vật chính khi đó cũng không đứa nhỏ trong sách không viết là bình thường lê thu hào mâu thuẫn mỗi một cái oán giận nàng đều có thể tìm được không ô m g đoán hồi giận chính mình trong lời nói thật sự nhường nàng phá lệ thống khổ không có gì bất ngờ xảy ra lê thu lại bị vị kia nữ tính dị năng giả cấp cười nhạo lúc này đây thời chi hành không có vì nàng giải vây từ đầu tới đuôi lạnh như băng mặt cũng không cùng nàng trang thân cận lê thu thiên hạ chỉ có ta tối thu thời chi hành đã ngu mấy giờ ngươi vì sao không để ý ta chúng ta nói tốt muốn hợp tác ga ngươi một đại nam nhân thế nào có thể nói chuyện không giữ lời lê thu muốn cùng vị tiên sinh này bài xả bài xả thời chi hành ẩn ẩn nhìn nàng một cái lê thu mặc danh kỳ diệu Cảm giác chung quanh đều lê ạ n h điểm, ôm l thu u tiểu y này ể n ỏ a c ầ sửa ấm. Thời cải thiện n g ư ờ a lý hoàng a số khổ thu a đông chết cá nhân a di vở gờ thời t h i hành chúng ta nói chuyện còn có nghĩ là muốn bắt chết ưu đãi vip tạp tại như vậy đi xuống chúng ta liên thứ hai đều lấy không xong lê thu tận tình khuyên bảo nói xong chính là tường thắng cho nên trang thân cận thời chi hành nhìn về phía lê thu nói thật có lỗi ta không nghĩ trang hắn không lừa được chính mình nghe được nàng nói muốn cùng khác tiểu ca ca làm cùng hắn trong lúc đó sự tình nhường hắn thực không thoải mái đồng thời xem kỹ hắn đến cùng là để ý nàng người này còn là để ý hắn luôn luôn nhớ cái kia hư vô mờ mịt cũng không làm gì chân thật chính là y ỉa dựa vào chính mình tưởng tượng nhân tỉnh táo lại vô luận thế nào một loại đối nàng không công bằng đối chính mình cũng không công bằng lê thu sờ sờ thời chi hành cái chán không thiêu à, nói như thế nào khởi mê sảng đến đứa nhỏ này thế nào căn cân không thích hợp thời chi hành thản nhiên nhiên xem lê thu càng lúc càng nhanh tim đ ậ p cuối cùng bán đứng chính hắn lê thu vội vàng l ư i tay hoa thế nào đống nhiên như vậy nóng thời chi hành ngươi nhanh bị hỏa táng chạy nhanh ngươi nơi đó có dược sao a a ta nơi này không thuốc hạ sốt ta vậy phải làm sao bây giờ ngươi đ ợ i chút ta đi tìm đạo sư muốn ha ngươi chờ trăm ngàn chờ a phát sốt treo cái gì cũng quá dọa người điểm lê thu vừa chạy đi đã bị kéo lại đối phương ôm ấp cùng lò luyện dường như ngươi không phải có băng hệ dị năng sao đến điểm băng học b lpli v đòi ổ